Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Trinh nữ báo thù của tác giả Nguyễn Thế Trị được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly Mời các bạn cùng nghe Đêm tối, mà mưa vẫn cứ già dích mãi không thôi. Từ nơi ban công trên tầng thượng, một bóng dáng thiếu nữ đang đứng trong gió. Vận bộ áo ngổ màu trắng, đôi mắt buồn bã không hồn. Làn tóc mây bay nhẹ, và áo tung tăng như sương trong mưa. Làn môi mịn đã thấm ướt bị nước mắt. Cô ghé bước lên thành ban công và đứng đó thì thầm kiếp này Nếu duyên không thành thì đành hẹn lại kiếp sau Và như thế cô bước thẳng về phía trước Quạch Tấm thân mỏng manh ấy rơi thẳng xuống nền đất trước sân Máu tràn ra lai láng Từ đằng xa một bóng hình lúc ẩn lúc hiện Khẽ lướt nhẹ Tới như một làng khoái mông lục Mưa đã làm cho thân hoa sứ co hẳn lại vào trong chậu Đêm nay mưa dường như không bao giờ dứt giống như số phận Của những con người bị cuốn vào vòng quay của định mệnh 2 giờ sáng Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ Đã nhiều giờ trôi qua Mà Tín và Chí vẫn không nói một lời nào Họ cứ thế mà nhìn nhau Phải nói đối với Tín Trong số những người mà gã từng nghi chỉ là người khiến gã cảm thấy khó hiểu và nguy hiểm nhất Tuy thành kiến của gã vẫn không thay đổi, nhưng phải nói rằng gã nề sợ hắn, sợ cái tính thâm trầm quái gỡ của hắn. Anh có gì để nói với tôi không? Tín nhau mắt hỏi. Vậy sẽ có gì để hỏi tôi không? Chí mỉm cười nhìn Tín, dường như không có gì làm hắn sợ hãi. Vậy thì đã đến lúc chúng ta thẳng thân với nhau rồi. Cách đây khoảng một tuần Chúng tôi có cử một đồng chí Âm thầm điều tra gia đình anh Và đó cũng chính là thi thể Mà chúng ta Đã nhìn thấy bạn ấy Có vậy sếp muốn hỏi tôi Đã ở đâu và làm gì Vào buổi tối cách đây 3 ngày phải không Chỉ cắt ngang lời của tim Đúng Không ngờ anh nhảy bé đến vậy Ngay cả cuộc đối thoại ngắn Giữa nhân viên khám nghiệm Và tôi anh cũng có thể nghe được Không biết anh còn việt tài gì nữa không Tín cười miệng mai Con người ngoài lỗ tai thì còn có cả ánh mắt Nếu không thể nghe thì ta có thể nhìn thấy được mà Trong thầm tâm của Tín chợt dùng mình bởi câu nói hết sức bình thường của Chí Vậy thay vì tôi ra câu hỏi thì anh hãy trả lời tôi đi Lúc đó tôi đang ngủ thưa sếp Ai làm chứng Không ai cả Vậy anh có nghe thấy tiếng động hay âm thanh nào lạ không Không Vậy nếu tôi nói anh là hung thủ Thì anh sẽ nghĩ sao Sếp cứ nói đi Tôi nghĩ anh sẽ giết tôi để diệt khẩu Nếu đó là cách duy nhất thưa sếp Anh không sợ tôi sẽ tố cáo anh Vì những câu nói này hay sao Nếu sếp muốn buộc tội tôi Thì sếp sẽ không hỏi những câu ngỡ ngẩn như vậy đâu Anh bắt họ lại chăm chú nhìn nhau Giây phút này đây mọi lời nói của họ Như dao như kiếm đập vào nhau chát chua Anh biết về chuyện của nhãn chứ Nhãn thì tôi có biết Nhưng anh muốn hỏi về chuyện gì Cô ấy bây giờ ở đâu Làm sao mà tôi biết được Anh không cần phải gấu diếp nữa Sự thật về gia đình anh và Nhạn Chúng tôi đã biết hết rồi Chuyện của gia đình tôi và Nhạn Chứ đâu phải là chuyện của tôi và Nhạn Có khi xem biết Còn nhiều hơn tôi nữa thì sao Đâu phải nhất thiết gia đình tôi biết Thì tôi sẽ biết đâu Nếu như anh không muốn nói cũng được Hiện tại Theo như chúng tôi suy đoán Rất có thể Nhạn đã trở về Để trả thù gia đình anh và chúng tôi nghi ngờ em của anh là đồng phạm của cô ấy. Thay vì muốn giúp em anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net